Vô giá. Tôi vẫn còn nhớ ngày mẹ tôi đưa tôi đi chọn mua áo cưới. Hôm đó tôi đứng trên một cái bục được trải thảm màu xanh đậm và xung quanh là những tấm gương sáng bóng. Người bán hàng mang cho tôi rất nhiều áo để thử. Còn mẹ thì giúp tôi mặc áo vào và xem chiếc áo nào phù hợp với tôi nhất. Tôi cứ như một nàng công chúa súng xính trong những chiếc áo cô dâu lộng lẫy. Đến chiếc thứ năm Chúng tôi mới tìm được cái dự ý. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với mẹ như lúc ấy. Nhất là khi mẹ nâng chiếc đuôi áo cưới lên và cười nói rằng đây là chiếc áo cưới dành riêng cho con đó. Có thể nói đến suốt cuộc đời tôi cũng không bao giờ quên câu nói đó của mẹ. 20 năm sau tôi bây giờ là chủ một cửa hàng chuyên bán đồ cũ. Vào một buổi chiều Có hai mẹ con bước vào xem hàng một cách lưỡng lự. Lưỡ. Họ nhắc từng món hàng lên xem rất cẩn thận. Nhưng hình như không có món nào vừa ý. Chợt người mẹ quay lại hỏi tôi. Cô có chiếc đầm đào dài cỡ con gái tôi không? Nó sắp kết hôn. Chúng tôi đã tìm kiếm chiếc áo cưới ở khắp các cửa hàng đồ cũ. Nhưng vẫn không có. Cô làm ơn giúp chúng tôi. Tôi lắc đầu. Và họ đi ra khỏi cửa hàng Nhưng ánh mắt buồn bã Và thất vọng của cô gái Khiến cho tôi động lòng Tôi nhớ tới chiếc áo cưới của tôi Chiếc áo mà tôi dự định sẽ dành cho Con gái của mình Ờm, xin đợi một chút Tôi rội trả vào phòng mình Lấy ra cái túi sách lớn Tôi không có chiếc đầm dài Nhưng mà cô có thể thử Chiếc áo cưới này Cô gái mỉm cười Đôi mắt dứa chan hi vọng Dân, cảm ơn bà. Cô gái mặc chiếc áo vào tôi gỡ ngàn dình mà khúc thể tin vào mắt mình nữa. Cô gái rất giống tôi, cách đây hai mươi năm trẻ trước, đứng trên cái bục gỗ màu đỏ, đần điều chiếc áo cưới, che dẻ mặt rạng rỡ. Người mẹ đứng bên cạnh, vuốt vắng từng lớp ren ở tay áo, và thì thầm ưu yếm. Đây chính là chiếc áo cưới dành riêng cho con đó. Uhm, bà có bán chiếc áo này không ạ? Giá của nó là bao nhiêu thưa bà? Cô gái ngập ngừng hỏi. Cháu có bao nhiêu tiền? Tôi không nói giá chiếc áo mà hỏi lại. Cô gái lấy trong dí ra một cuộn giấy bạc bị nhào đát, đếm rồi nói. Cháu chỉ có 17 đô la thôi, cháu nghĩ chắc là không đủ tiền để mua cái áo này đâu. Cô gái nhìn chiếc áo. Chia vẻ đầy núi tiếc. Ờ, không đâu. Giá của chiếc áo cưới này chỉ có 17 đô la thôi. Tôi đột nhiên thốt lên. Khi hai người ra về, tôi vẫn còn xúc động. Không phải vì tôi tiếc chiếc áo cưới của mình, mà cho tới bây giờ tôi mới nhận ra. Tiền, bạc, không thể mua được những kỷ niệm, vì chúng là vô giá. Chiếc áo cưới ấy không tạo nên những ký ức đẹp cho cuộc sống mà chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Không có niềm hạnh phúc nào êm dịu bằng lòng yêu thương giúp đỡ những người mà hoàn cảnh đưa đến gần trái tim ta. Right